Chương 41, anh rõ ràng còn nhớ rõ cái này, thật sự là quá đáng ghét, Liễu trạch và kha Việt mang đến một người đàn ông vẻ mặt bối rối, chính là cái gọi yêu sách người, hắn bị đẩy đến trước mặt phóng viên, vô cùng khẩn trương mà tỏ ra mình thật sự không biết cái gì cả, chỉ là cung cấp giấy nợ và điều khoản chứng minh, thuận tiện nói một chút về chuyện của chương nhiễm nhiễm mà thôi, về phần sau này tả thị tại sao lại phát tán trên mạng thì hắn không biết. Cũng kiên quyết biểu thị là mình không vu oan chương nhiễm nhiễm cho nên nếu công ty chương nhiễm nhiễm muốn kiện tội phỉ báng, tuyệt không thể kiện hắn. Sau khi liễu trạch ám chỉ là Triệu Vân Văn và Vương Thái Cốc liên thủ làm chuyện này, chương nhiễm nhiễm không hiểu được, bởi vì cô nhào vào trong ngực lâm ngưỡng khóc rất mất mặt, cho nên lâm ngưỡng dắt cô vào trong thang máy. Trong thang máy lúc lâm ngưỡng lau nước mắt cho cô, chương nhiễm nhiễm mới chậm rãi hoảng lại, nhưng vừa rồi thực sự rất tủi thân, cho nên trong lúc nhất thời có chút không kìm nổi mặc dù cảm xúc đã dần ổn lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Lâm Ngưỡng kiên nhẫn dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, miệng nói: ngoan, đừng khóc nữa." Ô ô ô, thật mất mặt, cảm giác như là đang dỗ con gái mình vậy. Trương Nhiễm Nhiễm vô cùng muốn dừng khóc nhĩ non, miễn cưỡng lên tiếng: "Em, em không phải cố ý." Ướt tiếng nức rõ ràng khóc đến nức rồi. Lâm Ngưỡng vốn còn hơi nhíu lông mày, nhưng là dáng vẻ lại có chút đau lòng, nghe thấy cô nức. Ngược lại không nhịn được mà nâng khóe miệng, chương nhiễm nhiễm, ướt, em không phải cố ý, ướt, giấu anh chuyện này, Lâm Ngưỡng nhịn cười nói, ừ, anh biết, nhưng em cảm thấy anh sẽ để ý chuyện này sao, chương nhiễm nhiễm nhìn Lâm Ngưỡng, ngoan ngoãn lắc đầu, Lâm Ngưỡng giơ tay vuốt lưng cho cô thuận khí, nói, bác gái có phải còn trên lầu hay không, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm con, chương nhiễm nhiễm vội vàng gật đầu, mắt thấy thang máy cũng sắp tới tầng hai mươi. Chương Nhiễm Nhiễm chỉ có thể vội vàng hít sâu cho ngừng khóc, hai người ra khỏi thang máy, Lâm ngưỡng thấy Chương Nhiễm Nhiễm rốt cục cũng hoãn lại, thở dài, lần đầu gặp bác gái, cách quả không kịp mua lễ vật gì cả, Chương Nhiễm Nhiễm lắc đầu, mẹ em, ướt, sẽ không chú ý việc này đâu, ướt, nước mắt ngừng, nước lại không dễ dừng lại, Lâm ngưỡng nhìn Chương Nhiễm Nhiễm một lúc, bỗng nhiên nói, chỉ cách dừng lại nấc bí truyền, Chương Nhiễm Nhiễm Hai bàn tay lâm ngưỡng mở ra chống trên vách tường bên cạnh chương nhiễm nhiễm, ở bên trong hành lang của tầng 20, ôn nhu hôn cô, chương nhiễm nhiễm trừng mắt ngẩn ngơ, rất nhanh nhắm mắt lại, lâm ngưỡng hẳn là vội vàng chạy tới, trên cằm còn một vòng râu ri nhàn nhạt, chương nhiễm nhiễm đang hôn liền không kìm được mà đưa tay sờ lên râu của anh, lâm ngưỡng lần đầu tiên trong đời bị người khác sờ râu, không kìm được mà ngừng lại, chương nhiễm nhiễm lui một chút, giải thích, cảm xúc rất giống, mi hầu đào. Lâm Ngưỡng hơi muốn cười, không nứt nữa hả, chân nhiễm nhiễm không động, qua được một hồi mới lắc lắc đầu, không nứt nữa rồi, ừ, bài thuốc bí truyền chữa hết nứt của Lâm Thị rất hiệu quả đấy, nhưng cái này tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, chân nhiễm nhiễm nói, bây giờ vào, mắt của em có phải rất đỏ không, Lâm Ngưỡng gật đầu, có một chút, nhưng không vào bác gái sẽ lo, em nói là chúng ta lâu ngày không gặp, kích động đến khóc là được, chân nhiễm nhiễm, cô bỗng nhiên cảm thấy, tương lai nếu lâm ngưỡng lừa cô nhất định là cô không phát hiện được lâm ngưỡng và trương nhiễm nhiễm gõ cửa chu hà ra mở cửa hiển nhiên đang đợi trương nhiễm nhiễm về nhìn thấy lâm ngưỡng chu hà ngẩn ngơ nói đây không phải là lâm ngưỡng lập tức hơi cúi đầu cháu chào bác gái cháu là lâm ngưỡng chu hà chào cậu chào cậu trương nhiễm nhiễm không hiểu sao đối với cảnh tượng như này lại hơi xấu hổ chúng ta vào trước đi chu hà tránh ra một ít nói Đúng vậy, vào rồi nói chuyện, mặc dù nhà chương nhiễm nhiễm không quá lớn, nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, nhỏ mà có thứ tự, bọn họ ngồi ở ghế sofa ở phòng khách, chương nhiễm rót nước cho Lâm Ngưỡng, bên trái là chu Hà, bên phải là Lâm Ngưỡng, nghĩ Lâm Ngưỡng là khách, vì vậy ngồi xuống ngay cạnh Lâm Ngưỡng, tâm tình chu Hà phức tạp mà nhìn thoáng qua chương nhiễm nhiễm, nói với Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng à, có phải cháu biết chuyện của nhiễm nhiễm nhà bác nên mới tới đây không, nghe nhiễm nhiễm nói. Hôm qua cháu còn đăng lên mấy bài, thật sự là vất vả cho cháu rồi. Lâm Ngưỡng mỉm cười lắc đầu, bác gọi cháu là Tiểu Lâm là được à? Tiểu Lâm, chân Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên nhớ đến tất cả mọi người đều gọi Lâm Ngưỡng là lão Lâm, kết quả bây giờ Lâm Ngưỡng thầm yêu cầu Chu Hà gọi mình là Tiểu Lâm. Chu Hà cười cười, được, Tiểu Lâm. Bác thấy cháu vừa rồi giống như là không biết gọi bác là gì cho tốt, cứ gọi bác Chu đi. Bác không ngại. Chuyện của cháu và Nhiễm Nhiễm, ta trên căn bản là hiểu được. Chương nhiễm nhiễm vụn trộm nhéo nhéo tay, ý là, không, mẹ không biết, lâm ngưỡng hiểu ý, đối với Chu Hà nói, bác Chu trước kia bởi vì quay phim, không thể đến thăm bác, hơn nữa bởi vì nguyên nhân của cháu, nhiễm nhiễm đã chịu nhiều khổ, cháu rất xin lỗi, Chu Hà nói, tiểu lâm, cháu nói chuyện quá khách khí rồi, nhiễm nhiễm cũng là một diễn viên nhỏ, bất kể thế nào thì nó phải tự mình đối mặt, tại sao lại nói là lỗi của cháu? bác cũng có xem tin tức của hai đứa, cũng biết hai đứa không dễ dàng gì, thật ra thì đứa con gái nhiễm nhiễm này, từ nhỏ đã trải qua đại khổ, bây giờ cũng đã trôi qua, nó ấy mà, nói êm tai một chút thì chính là đơn thuần, nói không dễ nghe thì chính là. Bỗng nhiên Chu hài nhìn về phía Trương Nhiễm Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm, con về phòng trước đi." Trương Nhiễm Nhiễm, "Dạ." Ai ngờ Lâm ngưỡng cũng gật đầu, "Ừm, em nghỉ ngơi một chút đi, mắt hơi nhòe đấy." Chương nhiễm nhiễm lập tức cầm cái gương nhỏ trên bàn soi một chút, phát hiện quả nhiên mắt ngoe trang điểm, chương nhiễm nhiễm, không hiểu hai người này định trò chuyện gì, nhưng chương nhiễm nhiễm vẫn đứng dậy rời khỏi, dù có lòng muốn nghe lén, nhưng chương nhiễm nhiễm do dự vẫn quyết định không nghe trộm, tí nữa hỏi Lâm Ngưỡng là được, cô tẩy trang một chút, lấy điện thoại ra phát hiện rất nhiều tin, gần như toàn bộ là tin tức liên quan tới cô và Lâm Ngưỡng, từ London đến Bắc Kinh rồi về thành phố D ảnh đế yêu đến bay vọt đến mầy ngàn km, đây là tri âm thân thể đấy, lật xem quản chế thực sự bận rộn, kiều thê cảm động lệ hai hàng, đây là văn thơ bình dân đấy, chương nhiễm nhiễm đen mặt lật một hồi rốt cuộc cũng tìm được một tin tức bình thường, chuyện này đưa đến phản ứng rất lớn, dù sao trước kia toàn nói chương nhiễm nhiễm xuất thân bất chính, lâm ngưỡng bị sắc đẹp của người vợ nhỏ lừa gạt, kết quả trong nháy mắt toàn xoay ngược lại. Bởi vì liệu trạch tiếp nhận phỏng vấn có nhắc tới nội bộ công ty có người có ý liên thủ với tả thị mà rối rít suy đoán người ở nội bộ kia là ai. Vương Thái Cốc và Triệu Vân Băng có mâu thuẫn với Trương Nhiễm Nhiễm mọi người đều biết, vì vậy quay Weibo của Vương Thái Cốc và Triệu Vân Băng bị vây hãm. Những người trước kia chỉ mắng Trương Nhiễm Nhiễm giờ chỉ mũi nhọn đi mắng Triệu Vân Băng và Vương Thái Cốc, Trương Nhiễm Nhiễm một chút ấy nấy cũng không có. Đoàn người này bây giờ giúp cô mắng Triệu Vân Băng và Vương Thái Cốc. Có lẽ ngày mai Vương Thái Cốc nghĩ ra biện pháp gì đó, bọn học lại quay lại mắng trương nhiễm nhiễm, không có năng lực suy nghĩ độc lập, thấy gió liền mưa, vĩnh viễn cảm thấy bản thân vừa chính nghĩa vừa dũng mảnh, mắng hết cái này đến cái khác, cuối cùng lại cảm tháng lòng người hiểm ác, trương nhiễm nhiễm buồn bực mở quảng trường thấy cực ra, phát hiện mọi người thảo luận trọng điểm toàn sai hết, lâm ngưỡng quá manh rồi, mọi người có xem video không, ngàn dặm đến cứu vợ nha. Nhưng người vợ nhỏ khóc như vậy tôi thấy là do thương tình, trực tiếp rương rương nhào qua, thật là phim thần tượng a a, trước kia tôi còn rất ghét người vợ nhỏ đấy, kết quả bây giờ lại hơi muốn trở thành fan của couple này rồi, chú nhà giả bộ gì cứ, cái gì mà khóc như vậy là do thương tình, rõ ràng là nghiêm chỉnh đóng phim nha, cùng Lâm Ngưỡng là một đôi vợ chồng hoàn mỹ của phim làm một người qua đường, tôi chỉ muốn nói, Lâm Ngưỡng ngược lại có khả năng, nhưng cái hành động của người vợ nhỏ, Tôi cảm thấy cô ấy không diễn ra được, lại không phân biệt được trên lộ là fan hay là anti, thật sự ngọt ngào, người vợ nhỏ cũng rất đáng thương, chuyện bố của cô ấy làm thì có quan hệ gì với cô ấy, cái cô gái nhỏ Vương Thái Cốc và Triệu Vân Băng thực sự là mất trí rồi, cô ấy trước kia rất ít lên tiếng vì mình, lần này không chịu nổi rồi, tôi là Lâm Ngưỡng tôi cũng đau lòng có quan hệ gì tới Triệu Vân Băng, lại mang tới tiếp tấu loạn rồi, đầu óc tối dạ. Liễu Trạch ám chỉ cái khi mà không có quan hệ sao? Xem lần này cách một định xử lý rồi. Chương Nhiễm Nhiễm tắt điện thoại, bắt đầu suy tư không biết lần này cách một sẽ xử lý chuyện này thế nào. Bên ngoài chuông cửa vang lên, Chương Nhiễm Nhiễm lẹt quẹt từ phòng ra ngoài, liền thấy Lâm Ngưỡng mở cửa, Liễu Trạch và Kha Việt đứng ở ngoài. Liễu Trạch cười tủm tỉm với Chu Hà nói, không được đâu gì, cháu không vào đâu. Chương Nhiễm Nhiễm, em ra thật đúng lúc, ngày mai 30 Tết cho em nghỉ một ngày. Mùng một mùng hai nghỉ hai ngày, mùng ba về công ty, chương nhiễm nhiễm nói, vâng, nhờ có Kha Tổng và Lâm Đại Thần, tôi lấy được tin tức Vương Thái Cốc qua lại với tả thị, cách một sẽ kiện Vương Thái Cốc trái hợp đồng, về phần triệu vân băng, hiệp ước của cô ta còn ở công ty, nhưng tạm thời cất đã, chương nhiễm nhiễm ngơ ngác gật đầu, Liễu trạch ở bên trong nói một đống, miễn cười mà lui bước, dì chu, Lâm Đại Thần, nhiễm nhiễm đáng yêu, chúc mọi người năm mới vui vẻ chuyện không vui trước kia để nó thành quá khứ, tương lai nhất định tươi sáng và tốt đẹp. hẹn gặp lại. tôi cáo từ trước. chu hà bị liễu trạch làm cho sửng sờ. ừ, tiểu liễu cháu đi thông thả, cháu cũng năm mới vui vẻ. trương nhiễm nhiễm, ơ ơ ơ, chị liễu, vậy chị còn từ chức không? liễu trạch nhéo má trương nhiễm nhiễm, nói lại rồi, em không để cho người khác bớt lo lúc nào cả. trương nhiễm nhiễm cao hứng gật đầu. vâng. liễu trạch cười cười với trương nhiễm nhiễm. Đi về phía thang máy, Kha Việt nhìn Lâm Ngưỡng, nói, cậu mừng năm mới ở đây, Lâm Ngưỡng gật đầu, ừ, ồ, lúc nào quyết định vậy, Lâm Ngưỡng nói, trước tiên 30 Tết ở đây, mùng một mang nhiễm nhiễm đi gặp bà nội, ồ, Trương nhiễm nhiễm giật mình nhìn về phía Lâm Ngưỡng, thấy khuôn mặt của Lâm Ngưỡng và Chu Hà đều bình thản, có lẽ nói chuyện xong rồi, Kha Việt cũng không ngạc nhiên, nói một câu năm mới vui vẻ, cũng cười với Chu Hà và Trương nhiễm nhiễm, rời đi. Cửa đã đóng, Trương Nhiễm Nhiễm nói, anh, anh ở chỗ của em đón năm mới, Lâm Ngưỡng, ừ, không chào đón, không, không có, Trương Nhiễm Nhiễm hơi căng thẳng, mùng một chúng ta đi gặp bà nội anh, vậy bà, trên đường tới đây anh có gọi điện thoại cho bà, Lâm Ngưỡng nói, vốn là bà tới, nhưng bà muốn em đi xem quê một chút, liền đề nghị anh mùng một mang em về, hai mắt Trương Nhiễm Nhiễm tỏa sáng, vâng, vậy, cơm tối em làm. Cho anh nếm thử tài bếp nút của em, lâm ngưỡng, ừ, chân nhiễm nhiễm bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề, cô sờ lên má, nói, anh, ngủ ở đâu, nhà cô chỉ có hai phòng, một là của Chu Hà một là của cô, lâm ngưỡng nói, theo như mong muốn của em, chân nhiễm nhiễm, lâm ngưỡng, ngủ ở sofa, chân nhiễm nhiễm, rõ ràng anh còn nhớ rõ chuyện này, thật sự là quá đáng ghét.